sững tròn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 12: Hoàng thượng huyền lăng thương Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.itkitsety là đóng phim cổ trang sao? Trong lòng rung động. Vào lúc đồng ngạc cố gắng mở mắt ra. Nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt liền giật mình la lên. Hoàn toàn là sự thật Đôi mắt to đen lúng liếng mang theo vài phần nhập nhèm Vài phần nghi hoạt Liền không ngừng nhìn chung quanh bốn phía lụa mỏng quay quanh, xem che chậm chờn Cả căn phòng có diện tích lớn như thế Mà trên mặt sàn được lát đá xanh nhắn bóng đến soi gương được Trên bề mặt vẫn còn chảy một tấm thảm màu đỏ tươi có theo trăm hoa, lập tức ngời ngời vẻ sang trong vinh hiển. Một bên bày biện một loạt những chiếc bàn gỗ được điêu khắc từ gỗ tử đàn. Trên vách tường bức tranh tranh thủy mặt lập tức hiện ra vẻ cổ điển sang trọng. Trong một góc, một đồng lô màu vàng chạm khắc hoa đang tỏa khói xanh lượm lờ. Mùi long tiên hương thoang thoảng kia càng tràn ngập khắp phòng. Thu tâm mắt lại, chỉ thấy chính mình đang nằm ở trên một cái giường phi thường lớn. Cả bốn cây cọp màn đều là dùng mỹ ngọt tỉ mỉ chế tạo ra. Trên những cột ngọc đó có điêu khắc những con ngũ trảo kim long. Kim long sảng dỡ ngời ngời, phản phất. Như muốn từ trên bề mặt cột ngọc mà bay thẳng lên bầu trời Bốn phía thì có treo những tấm lụa mỏng màu vàng tươi làm mạng tre Coi như là những gì bày ra có được trên người thì đều là loại lụa mềm mại màu vàng của hoàng gia Mọi thứ trước mắt tất cả đều là xanh vàng rực rỡ như vậy cực kỳ khoa trương So với những hoàng cung tẩm điện trước kia nàng đã thấy trên tivi thì càng tráng lễ nguy nga lộng lấy hơn Trong lòng đang rung động thì bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp Lại mang theo vài phần lo lắng mừng rỡ. Lữ y mau nhìn Nó tỉnh lại rồi Nam nhân mở miệng âm thanh kia sao mà quen thuộc và dễ nghe như vậy Sinh sống 23 năm đồng nhạ nhạ lần đầu tiên cảm thấy động tâm vì một âm thanh Ánh mắt liền quét một vòng, đôi mắt đen lúng liếng kia quay sang bên cạnh nhìn lại Chỉ thấy bên cạnh nàng có một nam nhân vóc người rắn sỏi cao lớn đang ngồi Chỉ thấy nam nhân này chính là nam nhân đẹp trai nhất mà nàng đã từng nhìn thấy trên đời này Tuổi ước chưng 24-25 Đầu đội mũ vàng Dung mạo như giống như phượng Người mặc một bộ lông bảo màu vàng tươi Càng tôn lên vẻ sang trọng phi phạm của mình Phách khí vương giả lập tức hiện ra không nghi ngờ gì nữa Gương mặt kia càng giống như được chạm khắc tỉ mỉ điêu luyện mà thành Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng Mỗi một thứ đều phối hợp hoàn mỹ không thôi. Một đôi mắt hút hồn lòng người, xinh đẹp giống như hồng bảo thạch vậy. Sơ, sơ, quy, quy, o, y, mơ, a, tê, đẹp quá. Nhìn huyết mâu của nam nhân đẹp trai kia, đồng nhạc nhạc không khỏi có hơi ngây dại mà nhìn. Dùng một đôi mắt đen lúng lính sò hỏi, đồng nhạc nhạc nhìn huyền lăng thương. Huyền lăng thương thấy con tiểu rượu này chỉ là lặng lặng nhìn mình, đôi mắt cũng không hề chớp lấy một cái. Như là đang quan sát hắn, hoặc như là đang tìm tòi nghiên cứu, lại mang theo một loại cảm giác nhắn gửi. Cảm giác đó thật giống như một nữ nhân nhìn một nam nhân tuấn mỹ, dường như nhìn ngây dại. Chính là có khả năng sao? Dù sao? Đối phương chẳng qua là một cầm thú Ở trong mắt đối phương Hắn hẳn là chỉ được xem như một nam nhân to xác kỳ quái thôi Không phải sao Huyền lăng thương trong lòng buồn cười tự xíu Lập tức liền để cho thượng ngữ y đang ở một bên đến tiến hành kiểm tra cho tiểu dụng này Thượng ngữ y vừa rồi một mực lo lắng đề phòng Giờ phút này thấy tiểu rượu này rốt cuộc đã tỉnh lại Thì trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhóm Dù sao Nếu như con tiểu rượu này mà không tỉnh lại Thì nam nhân bên cạnh này Chỉ là ánh mắt liền đủ để băm lão thành muôn mảnh Mặc dù Đối với chuyện hoàng đế trẻ tuổi trước mắt quan tâm như thế đến con tiểu điêu này Khiến cho thượng ngữ y trong lòng nghi hoặc, chỉ là lão chẳng qua là một ngữ y, cái gì không nên hỏi thì đương nhiên lão biết đến. Cẩn thận kiểm tra xong xuôi một lần cho con tiểu điêu, hàng mi vốn cao chặt của thượng ngữ y có hơi rãn ra một chút, an.